Sáng hôm sau, Duy Phòng không đến công ty. Thay vào đó, anh lái xe chở Quế Tiên đến một địa chỉ đặc biệt, nơi anh đã cho người điều tra về thân nhân của luật sư Đoàn, người từng làm việc cho bà cô. Xe đậu bên lề đường đất đỏ. Từ đó cả hai phải đi bộ hơn 100m mới đến nơi. Một căn nhà cấp 4 đơn sơ cũ kỹ, có cổng rào bằng sắt đã rỉ sét theo thời gian. Nhà này hả anh Số nhà đúng rồi, chính là đây. Quế tiền thoáng cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sao lại chọn về vùng quê hẻo lánh thế này sống, trong khi trước đây sống ở thành phố hẳn hoi? Chắc phải có lý do gì đó, để anh gọi thử xem có ai trong nhà không. Duy Phong cất tiếng gọi, từ trong sân, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, tóc bà bạc gần hết, sáng vẻ gầy gò, ánh mắt đầy đề phòng. Cô cậu tìm ai? Dạ bà ơi cho cháu hỏi Đây có phải nhà của luật sư đoàn không ạ? Nghe đến đó nét mặt bà lập tức thay đổi Bà vội xua tay giọng gai gắt Không có luật sư nào ở đây cả Cô cậu tìm nhầm nhà rồi Bà ơi bọn cháu không có ý sống Chúng cháu chỉ muốn nhờ bà giúp Xin bà đừng đuổi bọn cháu đi Bà già này thì giúp được gì? Nhưng đúng là nhà luật sư đoàn mà phải không bà? Luật sư đoàn từng làm việc cho ba cháu, bây giờ cháu đến tìm, chỉ mong hỏi vài chuyện, không có ác ý gì đâu. Ba cô là ai? Dạ ba cháu tên Quế Minh. Nghe xong bà khựng lại, nét mặt dần giãn ra, ánh mắt biến chuyển rõ rệt. Một lúc sau bà mới bước tới mở khóa cổng. Vậy thì cô cậu vào nhà đi. Bên trong căn nhà đơn sơ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ. Cậu uống trà nha. Nhà chỉ mình tôi ở nên không có gì tiếp đãi. Dạ cảm ơn bà. Mà sao chỉ có một mình bà ở vậy ạ? Chồng tôi mất lâu rồi. Tôi không có con cái. Họ hàng thì ở xa. May mà còn hàng xóm qua lại. Đỡ buồn. Quế tiền nghe mà lòng trùng xuống. Một người phụ nữ đáng lẽ ở tuổi này nên được con cháu quê quần vậy mà lại sống đơn độc. cô nói cô là con gái của ông Quế Minh. dạ cháu tên Quế Tiên. còn đây là bạn trai cháu, duy phong. sao lại bạn trai? chồng sắp cưới chứ? anh lại nói bậy để bà cười cho bây giờ. bà Hiền bật cười ánh mắt hiền từ. cô cậu xứng đôi lắm có tướng phu thế đó nhà tôi chúc hai đứa mãi hạnh phúc bên nhau. dạ cháu cảm ơn bà. bà ơi cháu có thể hỏi tại sao? Bà lại rời thành phố về sống ở nơi hẻo lánh thế này không ạ? Câu hỏi vừa dứt ánh mắt bà thoáng chậm xuống. Bà liếc nhìn về phía bàn thờ trong góc nhà, nơi đặt xi si ảnh của một người đàn ông trung niên. Đưa tay chậm nước mắt, bà khẽ nói. Vì nếu tôi không về đây, có lẽ tôi đã không còn sống đến giờ. Bà, bà nói vậy là sao? Tôi nghi ngờ chồng mình bị hại, nhưng tôi không có bằng chứng. Bà hít sâu giọng run run Hơn 20 năm trước Chồng tôi là luật sư cho ông Quế Minh Khi vợ chồng ông Quế Minh gặp tai nạn mất Chồng tôi trở nên khác lạ Ông ấy hay trầm ngâm Đêm ngủ không yên Thần sắc cũng xa sút Tôi có hỏi thì ông chỉ lắc đầu Trước ngày xảy ra tai nạn Ông dặn dò tôi rất kỹ rằng Nếu có chuyện gì xảy ra Tôi phải rời khỏi nơi ấy Ngay lập tức Lúc ấy tôi mới biết Ông đã bí mật mua một mảnh đất ở Cần Thơ và xây sẵn căn nhà này Vậy sau đó Chỉ vài tiếng sau khi ông ra khỏi nhà tôi nhận được tin báo ông bị tai nạn Đến nơi ông ấy đã mất Tôi biết cái chết đó không bình thường Nhưng tôi không thể làm gì Tôi thu dọn đồ đạc Nghe theo lời ông mà rời đi Tưởng mọi chuyện sẽ mãi chôn vùi Không ngờ hôm nay cô cậu lại tìm đến Ánh mắt bà ánh lên hy vọng, đây có phải là cơ hội để chồng tôi được đòi lại công bằng. Duy Phong gật đầu. Thật ra, chúng cháu điều tra về người thân luật sư đoàn là vì muốn làm rõ chuyện tài sản của ba Quế Tiên là ông Quế Minh. Sau khi ba mẹ cô ấy mất, cô ấy được người chú là ông Lộc đưa về nuôi. Đến lớn, cô ấy hoàn toàn không biết mình có quyền thừa kế tài sản. Gần đây, một người từng hợp tác với ba cô ấy tiết lộ chuyện này. Bọn cháu quyết định tìm đến đây để điều tra rõ sự thật. Việc của chồng tôi tôi không biết nhiều, nhưng có một thứ ông ấy dặn tôi phải cất kỹ. Nếu một ngày có ai đến tự xưng là con gái ông Quế Minh thì hãy đưa cho người đó. Bà Hiền đứng dậy đi vào trong buồng. Quế Tiên hồi hộp nhìn theo, quay sang Duy Phong. Anh nghĩ thứ bà giữ có thể giúp gì không? Lát nữa xem thì biết, nhưng có linh cảm là thứ rất quan trọng. Một lúc sau bà quay lại, trên tay cầm một hộp gỗ cũ kỹ đã ngả màu thời gian, đặt lên bàn bà đưa cho họ trước chìa khóa nhỏ. Đây, cô cậu mở ra xem thử có giúp được gì không? Duy Phong đón lấy nhẹ nhàng mở khóa, bên trong là một tập hồ sơ được bọc cẩn thận, Cùng với đó là một cuốn sổ nhỏ màu đen Anh mở hồ sơ trước Quế tiên nín thở nhìn theo Đây là bản sao giấy giám hộ Sao ông Lộc đứng tên Và cả hồ sơ kê khai tài sản Thuộc quyền thừa kế của quế tiên Vậy là ông ta đã cố tình che giống Thậm chí còn làm giả giấy tờ Để chiếm đoạt tài sản của ba mẹ em Không chỉ là chiếm đoạt Đây là hành vi có tổ chức Và rất có thể có liên quan đến cái chết của họ Duy Phong đưa mắt sang cuốn sổ nhỏ còn lại. Còn đây là gì? Quế Tiên cầm lên là một cuốn nhật ký. Là của luật sư đoàn. Để bà giữ lại ạ. Bà không biết ông ấy có biết nhật ký nữa. Để tôi xem ông ấy đã ghi những gì. Bà Hiền lật mở đọc to từng dòng giọng run run. Tôi đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn và phải trả giá bằng cả mạng sống. Tôi đã tin nhầm ông Lộc, em ruột của ông Quế Minh. Khi ông bà chủ gặp tai nạn qua đời, ông ta đề nghị làm người giám hộ cho đứa trẻ. Tôi tin rằng móng mù ruột già thì không thể có mưu đồ xấu. Nhưng tôi đã lầm. Ông ta âm thầm làm giả giấy tờ, chuyển dần tài sản sang tên mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi phát hiện nhiều điểm bất thường. Kể cả cái chết của ông bà chủ cũng có bàn tay ông Lộc can dự. Tôi chưa kịp gom đủ bằng chứng thì ông ta đã cảnh giác, tìm cách mua chuộc tôi. Tôi không nhận tiền và tôi biết mình sẽ không còn sống được bao lâu. Tôi để lại cuốn nhật ký này như một lời chăn trối. Tôi tin một ngày nào đó, con gái của ông Quế Minh sẽ tìm đến và sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Ông Lộc sẽ phải trả giá. Quế tiền nắm chặt cuốn sổ trong tay cả người run lên vì căm phẫn. Ông ta không phải là người Em từng mang ơn Từng tin tưởng ông ta đến mức xem như gia đình Thì ra chỉ là một con quỷ Đội lốt người Duy Phong siết lấy tay cô Giọng trầm nhưng rất khoát Em bình tĩnh Với những thứ này Ông ta sẽ không thể trốn tránh được nữa Rời khỏi nhà bà Hiền Quế tiền không quên quay đầu lại Ánh mắt mang theo lời hứa Cháu sẽ quay lại Và mang theo công lý Giờ anh đưa em đến gặp luật sư trịnh, phải làm thủ tục đòi lại quyền thừa kế từ ông ta. Duy Phong gật đầu siết nhẹ tay cô. Đã đến lúc ông ta phải trả giá. Tại văn phòng luật sư trịnh, không khí trang nghiêm bao trùm. Toàn bộ hồ sơ được bày gọn trên bàn kính, gồm giấy giám hộ mang tên ông Lộc, hồ sơ kê khai tài sản của ông Quế Minh, và đặc biệt là cuốn nhật ký tay của luật sư đoàn, chứng cứ mang tính thèn chốt. Luật sư trịnh chăm chú lật từng trang, ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng gật đầu liên tục. Đây là những bằng chứng rất mạnh. Nếu toàn bộ đều là bản gốc hoặc được sao y theo đúng thời điểm pháp lý, tôi có thể nộp đơn yêu cầu thu hồi toàn bộ tài sản đã bị chuyển nhượng trái phép. Duy phòng không chút chần chừ. Tôi muốn khởi kiện ông Lộc về tội giả mạo giấy tờ, lạm dụng quyền giám hộ nếu đủ chứng cứng tôi muốn cả tội chiếm đoạt tài sản được đưa ra ánh sáng." Luật sư Trịnh ngẩng lên giọng nghiêm nghị. "Có hai hướng tiến hành, một là khởi kiện dân sự tại tòa án nhân dân thành phố, yêu cầu hủy bỏ hiệu lực các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời khôi phục quyền thừa kế cho cô Quế Tiên. Hai là gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra, vì trong nhật ký có chi tiết cho thấy ông Lộc có thể liên quan đến tai nạn của ông bà Quế Minh. Quế Tiên nắm chặt mặt áo Cô đã chờ ngày này quá lâu Chúng tôi sẽ tiến hành cả hai Không chỉ để lấy lại tài sản Mà còn để bạch trần tội ác ông ta trước pháp luật Luật sư trị mỉm cười trầm giọng, Rất tốt Tôi sẽ soạn đơn trong hôm nay Trong vòng 48 giờ tới Tôi sẽ gửi đề nghị lên tòa Và yêu cầu phong tỏa tạm thời Toàn bộ tài sản ông Lộc đang đứng tên Rời khỏi văn phòng luật sư Quế Tiên quay sang Duy Phong Em muốn về Vĩnh Long Em phải đối mặt với ông ta Không một giây do dự Duy Phong gật đầu rồi lái xe rời đi Chiều buông dần Khi xe dừng trước cổng căn biệt thự Quế Tiên bước xuống xe Nhìn vào nơi từng gọi là nhà Suốt hơn 20 năm Nhưng giờ đây chỉ còn lại sự phẫn nộ và cay đắng Để anh bấm chuông Duy Phong bước tới nhấn chuông Một lúc sau chị đị người làm chạy ra Ủa Quế Tiên Hà, Dạ chị ông Lộc có ở nhà không Cô không dùng từ chú như trước Nị hơi khựng lại rồi gật đầu Ông chủ ở trong nhà Em vào gặp ông ta một chút Cô và Duy Phong Sánh bước qua cổng Trong sân ông Lộc đang thảnh thơi Ngồi ăn trái cây Bên cạnh là bà đẹp Thấy Quế Tiên bất ngờ xuất hiện Cả hai đồng loạt đứng bật dậy Bà đẹp nhao mắt Sao lại quay về nữa Tôi về đây để hỏi ông ta một chuyện. Ông Lộc bỏ vội miếng trái cây xuống đĩa mặt hầm hầm. Chuyện gì? Ông có thấy hổ thẹn không? Khi sát hại em ruột rồi lợi dụng danh nghĩa giám hộ để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cháu mình. Suốt hơn 20 năm qua có đêm nào ông giật mình vì tội lỗi không? Sắc mặt ông Lộc tái đi ông đứng phát dậy gầm lên. Mày nói tào lao cái gì vậy hả? Tao nuôi mày lớn giờ mày trở mặt chửi lại tao à? đúng ông nuôi tôi nhưng cái ơn đó không đủ lớn để che đậy sự thật ông đã cướp trắng tài sản của tôi mày mày im miệng ngay tao không muốn nghe mày nói bậy nữa bà đẹp lúc này cũng sấn tới sơn tay định tát quấy tiên nhưng chỉ vừa nhấc tay lên cổ tay đã bị duy phong giữ chặt giọng anh trầm thấp lạnh lẽo đụng vào cối thử xem tôi không để mấy người yên đâu bà đẹp tái mặt rút tay về ông lập tức đến run người tụi bây muốn gì? quấy tiền rút từ túi áo một bản sao hồ sơ có đóng dấu xác nhận pháp lý đặt xuống bàn. đây là bản sao kê tài sản của ba mẹ tôi. tên người thừa kế là tôi, còn ông chỉ là kẻ giả mạo giám hộ chiếm đoạt toàn bộ bằng thủ đoạn hèn hạ. mày có chứng cứ gì? cả giấy tờ lẫn nhật ký luật sư đoàn tất cả đã giao cho luật sư trịnh. Trong 48 giờ tới, tài sản của ông sẽ bị phong tỏa, và tôi sẽ là người đưa ông ra tòa. Nói xong, cô quay người bước đi, không để ông ta kịp mở lời thêm một câu. Sau lưng, ông Lộc run bần bật bà đẹp lắp bắp. Giờ phải làm sao đây ông? Ông Lộc không đáp, mặt ông đỏ ngầu vì giận dữ, siết chặt tay, nghiến răng chừng mắt nói. cha mày, tao còn xử được, một đứa nhãi răng như mày đã là gì? Tối muộn, Duy Phong và Quế Tiên trở về chung cư. Cả chặng đường im lặng, không ai nói gì. Dù vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Duy Phong biết trong lòng cô đang nổi bão. Khi cửa đóng lại sau lưng, không khí im ắng bao trùm căn phòng. Quế Tiên ngồi lặng trên sofa, mắt dán vào khoảng không trước mặt. Gương mặt cô hẳn rõ sự mệt mỏi và đau lòng. Duy Phong bước đến ngồi xuống cạnh giọng trầm thấp dịu dàng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ông ta rồi sẽ phải trả giá, sớm thôi. Quế tiên lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi khoảng tối trước mặt. Em vẫn không thể hiểu nổi, ông ta và ba em là anh em ruột. Tại sao có thể làm chuyện độc ác đến thế? Tham vọng có thể khiến người ta mất hết lương tâm vậy sao? Duy Phong khẽ thở dài, ánh mắt anh u tối. Ai sống trên đời cũng có tham vọng, nhưng ông ta đã bán linh hồn cho quỷ giữ. Hại cả máu mủ của mình Loại người như thế không xứng gọi là con người Xuống 18 tầng địa ngục còn nhẹ Quế tiên siết chặt bàn tay Chết với ông ta là quá dễ dàng Em muốn ông ta phải nếm trải tù tội Sống từng ngày với sự sợ hãi và cắn rứt Nếu ông ta còn chút lương chi nào để mà cắn rứt Duy Phong nhìn cô ánh mắt dịu lại Điều đó sẽ đến Công lý đang đứng về phía em Giờ thì tạm gác lại mọi thứ, đi tắm đi. Anh nấu cơm xong rồi, hai đứa cùng ăn. Quế Tiên nhìn anh, đột ngột ôm chầm lấy, cô vùi mặt vào ngực anh, giọng thì thầm: "Em thật sự rất biết ơn vì có anh bên cạnh, giống như ba mẹ đã gửi anh đến để bảo vệ em vậy." Duy phòng siết nhẹ vòng tay, giọng ấm áp: "Làm sao thế? Không sao cả, chỉ là đột nhiên muốn ôm anh thôi." Duy Phong cười khẽ, hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: "Đừng cám dỗ anh vậy chứ, anh đang cố kiềm chế lắm rồi đấy." Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vô thức lướt xuống dưới, nơi ấy có vẻ hơi không bình thường. Gò má lập tức đỏ bừng. Hư hỏng, em đang nói anh hay là người anh em của ai? Cả hai, chẳng ai đàng hoàng cả. Ơ kìa, anh vô tội, đây chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi mà, mà cũng tại em cả. Tại em, ừ em quá hấp dẫn, đến mức thằng đệ của anh cũng không chịu ngồi yên. Duy Phong, cô bật dậy, vừa đỏ mặt vừa mắc cỡ đi thẳng vào phòng tắm. Em đi tắm đây, không thèm nói chuyện với anh nữa. Duy Phong gọi với theo vẫn còn chưa hết trêu. Em đi rồi, còn thằng đệ của anh biết làm sao? Tự anh lo đi, em không biết. Tiếng cửa phòng tắm đóng cạnh lại một tiếng. Trong phòng khách, Duy Phong ngả người ra ghế, cười khổ. Ăn mặn rồi cũng quen hơi thật rồi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt, nhạt len qua rèm cửa. Quế Tiên vừa từ phòng tắm bước ra thì điện thoại Duy Phong đổ chuông. Anh nhấc máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã gấp gáp tiếng của luật sư trịnh. Giám đốc Duy Phong có chuyện rồi. Ông Lộc, ông ta gặp tai nạn. Duy Phong nhíu mày giọng chậm lại. Tai nạn gì? Một chiếc xe rơi xuống vực trên đường cao tốc nối qua biên giới, vừa được phát hiện sáng nay. Xe đăng ký tên bà đẹp vợ ông Lộc. Trong xe có hai thi thể, một là phụ nữ trung niên, một là cô gái trẻ. Cả hai đã không qua khỏi. Còn ông Lộc chưa rõ tung tích, không tìm thấy thi thể. Duy phong khực lại, anh lập tức bật loa ngoài, cuối Tiên nghe được từng câu từng chữ cả người như đông cứng. Hai người thiệt mạng là bà đẹp và thiên kim. Đã có người thân đến nhận dạng, nhưng điều kỳ lạ là toàn bộ giấy tờ tùy thân và một lượng lớn tiền mặt trong xe đều bị cháy rụi. Không rõ ông Lộc có thoát ra được hay không, chưa tìm thấy dấu vết nào của ông ta. Không khí trong phòng đặc quánh. Duy phòng siết chặt điện thoại. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Cuộc gọi kết thúc một khoảng lặng phủ xuống căn phòng. Một lúc sau Quế Tiên mới cất giọng khàn và nghẹn nghẹn. Em không biết nên thấy nhẹ nhõm hay đau lòng nữa. Duy Phong bước đến vòng tay ôm lấy cô, giọng anh trầm lặng. Em không cần cố gắng định nghĩa cảm xúc. Có lẽ ông trời đã có cách của riêng mình. Quế tiên khẽ tựa đầu vào vai anh. Cô chưa từng mong cái chết cho bất kỳ ai, kể cả kẻ đã hãm hại gia đình mình. Nhưng cái chết bất ngờ của bà đẹp và thiên kim như một kết thúc bi thảm trong một chuỗi những tội ác mà chính ông Lộc Là người khởi đầu Còn ông ta không tìm thấy thi thể Nghĩa là chưa chết Duy Phong xiết nhẹ cánh tay Cũng có thể Nhưng một người chạy trốn mà để lại tất cả thế này Cho dù còn sống cũng sẽ không yên ổn nữa Một làn gió nhẹ thoảng qua khe cửa sổ Ngoài kia trời vẫn trong xanh Nhưng trong lòng hai người mây đen chưa tan hết Một tuần sau tai nạn chấn động Dư âm vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống Bà đẹp và thiên kim đã được người thân tổ chức mai táng đàng hoàng Còn ông Lộc vẫn không có bất kỳ tung tích nào Giữa bầu không khí nặng trĩu ấy Tại văn phòng luật sư trịnh Thủ tục xin khôi phục quyền thừa kế hợp pháp của Quế Tiên Đã bước vào giai đoạn cuối cùng Duy Phong và Quế Tiên ngồi đối diện luật sư trịnh Trong căn phòng đầy ánh sáng Toàn bộ hồ sơ khởi kiện đã được tòa tiếp nhận Và ra quyết định sơ bộ tạm thu hồi hiệu lực các giấy tờ bất hợp pháp mà ông Lộc từng sử dụng để chuyển nhượng tài sản. Luật sư Trịnh nói, đẩy về phía Quế Tiên một bản xác nhận. Đây là giấy chứng nhận khôi phục quyền thừa kế. Từ nay, toàn bộ tài sản bất động sản và công ty ông Lộc đang quản lý sẽ thuộc về cô, người thừa kế hợp pháp duy nhất. Quế Tiên cầm tờ giấy trên tay ngỡ như không thật. Vậy nghĩa là Cô có quyền toàn phần sử dụng định đoạt về tài sản trên. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp để định giá toàn bộ tài sản liên quan. Đồng thời ra thông báo truy tìm ông Lộc theo diện đối tượng có liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản và điều tra nguyên nhân cái chết của ông bà Quế Minh năm xưa và cả luật sư đoàn. Duy Phong nhìn sang cô bên cạnh, bàn tay cô hơi run khi giữ chặt hồ sơ, nhưng ánh mắt thì vững vàng. Lặng lẽ ánh lên thứ mà trước nay cô chưa từng dám có. Cảm ơn luật sư Trịnh. Cảm ơn vì đã giúp tôi đi đến tận cùng. Vị luật sư mỉm cười Trịnh chậm cúi đầu. Không phải tôi giúp mà là công lý chọn đứng về phía cô. Giờ cô Quế Tiên không chỉ là người thừa kế. Mà còn là người đại diện hợp pháp duy nhất cho toàn bộ khối tài sản của ông Quế Minh. Cả những cổ phần công ty mà ông Lộc đang đứng tên. Cũng sẽ được chuyển giao trong vòng 7 ngày tới. Duy Phong đặt nhẹ tay lên vai cô. Chúc mừng em, Quế Tiên. Cô quay sang anh, ánh mắt ánh lên thứ dạng sỡ, hiếm hoi suốt chặng đường vừa qua. Nếu không có anh, sẽ không có em bây giờ. Duy Phong cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Duy Phong mỉm cười khẽ thì thầm. Anh không muốn lời cảm ơn xuông đâu. Vậy anh muốn gì? Bí mật. Thấy Duy Phong có vẻ mờ ám nên cô cũng không hỏi nữa. Sau đó cả hai rời khỏi văn phòng. Quế tiên không biết công ty ông Lộc vận hành thế nào. Trước đó cũng gặp khó khăn phải vay mượn ông Thống chưa trả. Cô thì vẫn chưa giành nên nhờ Duy Phong. Bảy ngày sau khi quyền thừa kế được chuyển giao, Quế tiên chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của công ty Minh Lộc. Công ty do ông Quế Minh sáng lập bị ông Lộc chiếm đoạt đổi tên. Nhưng khi bắt đầu tiếp quản cả hai mới nhận ra tất cả những gì ông Lộc để lại, chỉ còn là vỏ bọc. Sổ sách tài chính là một mớ dối giắm, khoản nợ ngân hàng trồng chất, nội bộ dạn nứt nghiêm trọng. Không chỉ vậy, nhiều đối tác lần lượt rút vốn sau khi tin ông Lộc bỏ trốn lan ra, khiến dòng tiền gần như tắc nghẽn hoàn toàn. Duy Phòng đứng ra thay mặt Quế Tiên tiếp quản tạm thời. Tìm cách thương thảo với cổ đông, cố gắng điều tiết dòng vốn, cứu vãn hệ thống vận hành, nhưng nền móng đã mục xuống từ lâu. Vào một buổi chiều, trong văn phòng lặng gió, duy phòng khẽ lắc đầu, giọng trầm Anh đã thử mọi cách rồi, nhưng công ty này giống như một căn nhà bị rút sạch móng, không thể cứu được nữa. Quế tiền ngồi bên cạnh im lặng thật lâu. Cô tưởng nghĩ sẽ vực lại nó để không phụ lòng ba lúc sinh thời đã tạo dựng. Nhưng vô ích, sức người có giới hạn. Nhiều năm qua, ông Lộc phá hoại nó, không còn gì nữa. Cô khẽ nói, anh giúp em làm thủ tục thanh lý. Cái gì còn giá trị thì giữ lại, còn lại dẹp đi. Có lẽ trên trời ba sẽ hiểu. Ừ. Sau khi mọi việc ở Vĩnh Long khép lại, Duy Phong và Quế Tiên trở về Cần Thơ. Hai tuần qua, cả hai gần như phải di chuyển liên tục giữa hai nơi để giải quyết chuyện thừa kế. Công ty khiến công việc tại công ty bị đỉnh trệ ít nhiều Vừa dừng xe tại bãi đậu Duy Phong liếc nhìn sang cô gái bên cạnh Chiều anh đưa em đến một nơi Lại bí mật nữa sao Quế tiên nghiêng đầu cười Ánh mắt tò mò Tới đó rồi em sẽ biết Anh đúng là lúc nào cũng úp úp mở mở Cả hai cùng bước vào thang máy Tay trong tay Từ xa thanh đứng sau cánh cửa kính Ánh mắt ghen tức, môi mím chặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, kế hoạch của cô ta vẫn còn đang chờ phía trước. Công việc trong ngày trôi qua nhanh chóng, khi kim đồng hồ chỉ mới 4 giờ, Duy Phong đã xài bước vào phòng quế tiên, không báo trước kéo cô đứng dậy. Chưa tan làm mà anh đưa em đi đâu vậy? Anh là giám đốc, muốn tan ca lúc nào chẳng được. Nhưng em là nhân viên, đâu được tự ý rời khỏi. Ai nói em là nhân viên? Làm trợ lý chẳng phải nhân viên thì là gì? Là vợ giám đốc. Quế tiên đỏ bừng mặt. Vợ lúc nào? Chuẩn bị và sắp thành rồi. Nhưng trước hết đi theo anh đến một nơi đặc biệt đã. Xe rời khỏi khu trung tâm sẽ vào một con đường yên tĩnh giữa bóng cây. Quế tiên nhìn hướng đi lạ. Không phải về chung cư, cũng chẳng phải bất kỳ nơi nào quen thuộc. Cô không hỏi chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa kính Đến khi xe dừng lại trước một cánh cổng lớn sơn đen kiên cố Bên trong là căn biệt thự khang trang với khu vườn phủ đầy sắc hoa Cô mới quay sang Đây là nhà ai vậy? Vào trong rồi anh nói Duy Phong mở khóa dẫn cô vào Không khí trong lành Cây ăn trái xung quanh tỏa bóng râm dịu mát Đâu đó có tiếng chim hót giữa chiều muộn Với tiền mãi ngắm nhìn tạm quên cả câu hỏi vừa rồi. Em thấy sao? Duy Phong lên tiếng. Đẹp quá, nhưng mà nhà của ai mới được chứ? Anh chưa nói em biết. Em đoán thử xem. Em không biết. Mà thôi, lát gặp chủ nhà thì biết. Em gặp rồi mà. Gặp rồi, ai cơ? Duy Phong bật cười, dơ tay trỏ một vòng như đang chỉ vào người nào đó, rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Em đấy, em chính là chủ nhà. Quế tiên ngẩn người. gì cơ, em là chủ nhà sao lại không biết? Thì bây giờ biết rồi đó. Cô còn đang ngơ ngác thì Duy Phong đã bất ngờ quỳ một gối xuống, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Giọng anh dịu dàng trầm thấp nhưng đầy chân thành. Quế tiên, làm vợ anh nhé. Căn nhà này sẽ là tổ ấm của chúng ta. Quế tiên bất ngờ vỡ hòa trong hạnh phúc. Khóe mắt cô đã ngấn nước. Trước mặt cô, người đàn ông cô yêu luôn bên cạnh bảo vệ cô, giúp cô đòi lại công lý cho bản thân và ba mẹ quá cố. Không có lý do gì cô phải suy nghĩ. Nở nụ cười dạng dỡ cô gật đầu. Em đồng ý. Duy phòng vui mừng đeo chiếc nhẫn kim cương và ngón áp út trên tay cô. Anh đứng lên nhẹ nhàng xiết lấy bàn tay cô. Ánh mắt như nhuộm cả hoàng hôn đang rơi xuống khu vườn tĩnh lặng. Trong đôi mắt sâu thẳm không có gì ngoài hình bóng của cô. Người mà anh yêu bằng cả trái tim. Tình đầu cũng là tình cuối trong cuộc đời. Quế tiên, anh yêu em. Quế tiên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Không có từ nào đủ để diễn tả sự xúc động trào dâng Cô khẽ mỉm cười. Ánh mắt long lanh nhìn anh bằng tất cả sự tin tưởng và dịu dàng em cũng yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả. Không cần một lời báo trước, duy phong cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Đầu tiên chỉ là sự chạm nhẹ, run sẩy và dịu dàng như cơn gió lướt qua mặt hồ. Nhưng chỉ trong vài giây, cảm xúc dồn nén mà phun trào, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, không vội vàng, không chiếm hữu, mà là khao khát được khắc ghi từng hơi thở của cô vào tận cùng tâm khảm. Cô cũng đáp lại bằng tất cả những gì cô có, cánh tay vòng qua cổ anh tự lúc nào kéo anh lại gần hơn, nhưng chỉ cần buông lơi, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ. Hơi thở giao hòa, trái tim đập dồn dập, cả thế giới xung quanh như nhạt nhòa, chỉ có tiếng tim đập của hai người là chân thật và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không biết bao lâu đã trôi qua, Chỉ biết khi buông nhau ra, ánh mắt chạm ánh mắt cả hai cùng bật cười trong im lặng. Duy Phong thì thầm, chán tựa chán. Sau này căn nhà sẽ không chỉ có anh và em mà còn cả các con chúng ta nữa. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình của riêng mình. Nhưng từ khi gặp em, anh đã bắt đầu có những dự định cho tương lai. Có anh, có em và con. Em cũng vậy. Bản thân là trẻ mồ côi Phải nương nhờ vào tình cảm tạm bỡ Nhưng giờ đây em đã có tổ ấm nhỏ của riêng mình Chúng ta sẽ thật hạnh phúc Mà nhà này anh mua từ lúc nào Sao em không biết Anh đã mua từ lúc em lên ở Và vào công ty làm Ủa là sao Lúc đó em và anh vẫn chưa mà Cưới tiên không nói ra Nhưng Duy Phong hiểu ý cô Anh cười nói xem như anh chuẩn bị trước Vì anh biết em sẽ là của anh Vậy ra anh có ý đồ từ lâu, anh gây thật. Phải như vậy mới cưới được vợ chứ. Ba ngày nữa là dỗ của ba anh. Anh sẽ đưa em về dưới, giám mắt anh chị hai. Nghe đến phải về đối mặt với bà Vân cùng ông Thống, khuyến Quế Tiên không khỏi lo lắng. Ông Thống thì cũng tốt thương cô, nhưng không biết có chấp nhận việc cô và Duy Phong bên nhau không. Riêng bà Vân thì càng khó vì bà có thành kiến với cô từ trước rồi. Nhận ra biểu cảm của cô Duy Phong Trấn An. Em không cần lo gì cả. Mọi việc cứ để anh. Thật ra chỉ về thông báo một tiếng thôi. Anh chỉ đồng ý thì mình vui. Còn không cũng chẳng sao. Anh đã trưởng thành chuyện trọng đại của bản thân. Anh thừa sức quyết định. Dạ, sẵn em cũng muốn trả số tiền mà ông Lộc đã vay. Dù không phải em nợ nhưng em cũng đã gánh. Ừ. Sau nụ hôn dài đầy cảm xúc duy phòng nhẹ nhàng nắm lấy tay quế tiên dẫn cô bước vào trong căn biệt thự mà anh gọi là tổ ấm tương lai quế tiên vừa bước qua ngưỡng cửa ánh mắt đã không ngừng lướt qua từng góc nhà với sự thích thú lặng lẽ căn phòng khách sáng sủa màu sắc nhã nhặn từng món đồ nội thất đều tinh tế đến từng đường nét mỗi bức tranh mỗi chiếc ghế mỗi chiếc rèm treo nơi cửa sổ đều mang lại cảm giác Vừa ấm áp vừa thanh lịch như chính con người anh. Cô buột miệng, tay khẽ lướt qua thành sofa mềm mại. Đẹp quá! Em thích thật sao? Duy Phong cười nghiêng đầu hỏi. Không chỉ là thích mà là rất hợp gu em. Mọi thứ đều đúng kiểu em mơ ước. Từng chi tiết nhỏ như được sắp đặt cho em vậy. Duy Phong chỉ im lặng nhìn cô trong ánh mắt ngập tràn ấm áp. Khi cô quay sang anh mới khẽ nói Thì ra em đoán đúng rồi đó Gì cơ? Tất cả là do anh tự tay chọn Căn nhà này đã được xây sẵn từ trước Nhưng khi mua lại Anh thuê kiến trúc sư thiết kế lại toàn bộ nội thất theo ý mình Mỗi vật dụng, mỗi khoảng không gian Đều là anh đặt để chờ em bước vào Quế tiền ngạc nhiên đến nghẹn lời Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không tên Vừa cảm động, vừa trân trọng Cô không nghĩ rằng mình lại quan trọng với anh đến vậy, đến mức từng góc nhà này cũng chất chứa tình cảm lặng thầm của anh. Sao anh không nói sớm? Cô mí môi khẽ nói, như vậy đâu còn bất ngờ nữa. Quế tiên khẽ mỉm cười rồi ngả đầu vào vai anh, như một lời hồi đáp không cần dùng đến ngôn từ. Sau đó cả hai cùng nhau tiếp tục tham quan từng gian phòng phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Anh chú đáo đến mức chuẩn bị cả phòng thờ, để cô thờ cúng ba mẹ ông bà mình, ở đâu cũng phản phất bóng dáng của tình yêu được vun đắp bằng sự tỉ mỉ và chân thành. Cả hai cũng đã chuyển sang nhà mới, Quế Tiên đã đưa Nị về đây ở làm việc cho mình. Lúc ở nhà ông Lộc, Nị đối với cô rất tốt, giờ căn nhà kia cũng không còn ai. Hôm dọn đi cô định nói một tiếng với Thanh Hoài. Nhưng căn hộ đó Thanh Hoài và Yến cũng không còn ở. Cô nghĩ có lẽ sau cuộc nói chuyện lần cuối hôm đó, không còn tặng hoa, gọi điện hay nhắn tin nữa, có khi chắc đã ghét cô. Thật lòng cô vẫn muốn có người bạn như Thanh Hoài, nhưng trên đời này đôi lúc không phải việc gì cũng có thể lựa chọn. Hôm nay là dỗ của ba Duy Phong. Như đã nói anh đưa cô về dưới vừa thắp hương cho ba, Cũng như thông báo chuyện hai người với ông thông bà Vân Vốn sĩ đã chuẩn bị từ trước Nhưng suốt đoạn đường đi ngồi trên xe Quế tiên không ngừng căng thẳng Dù Duy Phong đã chấn an cô nhiều lần Nhưng cảm giác hồi hộp vẫn dâng lên từng đợt Lúc này xe dừng lại trước cổng Duy Phong bấm còi thì bé ba trong nhà chạy ra mở Nhìn qua cửa kính cô thấy bé ba mừng rỡ, Cô cũng mỉm cười Xe chạy vào sân rồi cả hai bước xuống, bé ba cũng vào đến mà reo lên. Cậu Phong, chị Tiên mới về. Nhà có ai không bé ba? Không cậu, à có, cô Thanh đến từ sớm. Chị Thanh cũng về nữa hả? Ừ, hôm qua Thanh có xin hôm nay nghỉ. Thôi mình vào nhà đi. Duy Phong nắm lấy tay Quế Tiên, bé ba tinh mắt nhận ra liền che miệng cười khúc khích. Ý cậu Phong với chị Tiên Hai người quấy Tiên định rút tay theo bản năng Nhưng Duy Phong giữ lại còn nắm chặt hơn Anh nhìn đến bé ba thản nhiên Như em đang nghĩ đấy Trời đất Chị Tiên ghê nha Vậy mà cưa đổ cậu Phong đẹp trai Từ cưa của ấy mới đúng Duy Phong nhào mắt nói Tại chị Tiên đẹp mà Hai người rất xứng đôi Nhưng không phải chị Tiên với cậu Tấn Phước Chị và Tấn Phước đã không là gì của nhau cả Như vậy thì em mừng cho chị và cậu Phong. Bé ba không vào nhà, lo làm công chuyện đi. Đứng đó nhiều chuyện gì vậy? Giọng bà Vân vang lên sắc lạnh như nước đá. Ánh mắt bà quét đến Quế Tiên lạnh lẽo để định kiến. Dạ bà con vào liền. Bé ba nói nhỏ với Quế Tiên vài câu, rồi liền chạy vào nhà. Chị hai, dỗ ba em về được rồi, sao còn chở nó theo về làm gì? cũng vì dỗ ba nên em đưa Quế Tiên về đốt nhang cho ba, cũng như thông báo một chuyện quan trọng với anh chị. Nó có tư cách gì mà đốt nhang cho ba? Câu nói đầy ác ý khiến bàn tay nhỏ trong tay Duy Phong khẽ run, nhưng anh vẫn siết chặt ánh mắt kiên định nhìn qua cô như muốn nói, có anh ở đây, em chỉ cần nắm tay anh thôi. Vào nhà trước đã rồi nói chuyện. Duy Phong dứt khoát, bà Vân lạnh nhạt Lườm Quế Tiên một cái sắc lẹm, Rồi quay người bước vào Cả hai cùng theo sau Trong phòng khách Thanh đã ngồi sẵn Trông thấy họ vào cô đứng dậy Anh Phong mới về hả? Ừ Duy Phong đáp ngắn rồi quay sang Quế Tiên Em ngồi xuống đi Thanh mím môi Nhưng nụ cười không xấu nổi sự gượng gạo Cô rót ly nước đưa tới Anh uống nước đi Bà Vân nhìn qua Giọng nhếch nhác rót cho Duy Phong được rồi, còn ai khác muốn uống thì tự rót. Em không cần phải hầu hạ người khác, hạ thấp giá trị bản thân. Duy Phong cầm lấy ly nước đưa thẳng sang phía Quế Tiên. Em uống đi, anh không khát. Hành động của Duy Phong chẳng khác nào tát gáo nước lạnh vào mặt bà Vân, sắc mặt bà xa sầm ánh mắt nhìn Quế Tiên gần như phun lửa. Anh hai đâu rồi chị? Anh hai em đi thăm ruộng từ sáng sớm rồi, lát sẽ về đến bây giờ. Bà Vân vừa dứt lời thì ông Thống từ ngoài đi vào. "Cậu út về lâu chưa?" "Anh hai, bác trai." Duy phòng chào xong Quế Tiên cũng khẽ cúi đầu. "Cả Quế Tiên cũng về cùng à?" Ông Thống thấy cô hơi bất ngờ nhưng không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn cười. Ông bước lại ngồi xuống ghế cạnh Quế Tiên, cô nhanh chóng rót nước mời. "Bác trai uống nước đi ạ, cảm ơn con." Bà Vân lẩm bẩm Chưa gì đã tranh cơ hội lấy lòng Đúng là khéo giả vờ Kìa bà bà nói gì vậy Tôi nói vậy đó ai có tật mới giật mình Thiệt bà này Nói gì đi đâu không Hôm nay dỗ bà mọi người nên vui vẻ Mà đồ cúng xong cả chưa Sĩ Thu và bé ba đang làm trong đó Ừ cúng rồi Thì dọn ra cả nhà ăn Đâu có mời khách gì Vậy thôi để em vào trong phụ Sĩ Thu và bé ba Em cứ ngồi đây Để anh thư chuyện với anh chị Duy Phòng giữ lại không cho đi. Ánh mắt ông thông cũng đã nhận ra điều gì đó. Ông hỏi: "Cậu út có chuyện gì sao? Hôm nay về ngoài dỗ ba ra, em cũng muốn nói với anh chị một chuyện. Đó là em sẽ cưới Quế Tiên làm vợ." Tiếng đùng vang lên như sấm nổ giữa trời quang. Bà Vân hét lên: "Không được! Chị không đồng ý. Em nghĩ sao mà đi cưới nó? Đó là trái luân thường đạo lý. Còn Quế Tiên là cháu dâu em đó." Duy Phòng nhìn thẳng. Chị hai, xin chị đừng gượng ép cái danh chóng dâu cho cô ấy nữa. Anh chị quá rõ Quế Tiên và Tấn Phước chưa từng có tình cảm, càng không có giảng buộc. Hơn hết con ông Lộc là người khác không phải Quế Tiên. Ông ta vì sớm biết Tấn Phước bị như vậy, nên đâu để con gái về đây mà bắt Quế Tiên thay thế. Ông Thống giật mình. Có chuyện này nữa sao? Ai bảo Quế Tiên và Tấn Phước không là gì. Cô ta có thay thế ai thì cũng đã là vợ Tấn Phước, có giấy đăng ký kết hôn chứng minh. Không khí trong phòng khách bỗng như đông cứng. Quế tiên sững người quay sang nhìn Duy Phong, còn anh ánh mắt lạnh tận xương sống. Chị vừa nói gì? Bà Vân lập lại với giọng đầy chắc nịch. Chị nói còn Quế tiên và Tấn Phước có giấy kết hôn, nên em bỏ ngay kỹ ý định muốn cưới nó đi. Quế tiên tái mặt cô nhìn Duy Phong, ánh mắt tràn ngập hoang mang. Không thể nào em và Tấn Phước làm gì có đăng ký kết hôn chứ? Chị đừng vì ngăn cản việc em muốn lấy Quế Tiên mà đặt ra một chuyện vô lý như thế. Ngay cả cô ấy còn không biết gì. Thì đăng ký kết hôn đó ở đâu ra? Em không tin đúng không? Vậy chờ chị. Bà Vân dứt lời, đứng dậy, đi một mạch lên lầu. Ở phòng khách bầu không khí bỗng trùng xuống căng thẳng như dây đàn. Từng ánh mắt đổ dồn về phía Quế Tiên. Cô đang chết lặng, ánh mắt đờ đẫn không thể tin vào tay mình. Cô chắc chắn không hề có việc đăng ký kết hôn, nhưng thấy bà Vân khẳng định như thế khiến cô không khỏi hoang mang. Đây, em tự xem cho kỹ đi, chị đâu nói dối lừa em. Bà Vân lúc này quay trở lại, trên tay là một tập hồ sơ mỏng, được ném thẳng xuống bàn trước mặt Duy Phong. Anh mở ra, ánh mắt lập tức sắc lại. Trong tờ giấy chứng nhận kết hôn, tên Tấn Phước và Quế Tiên nét chữ rõ ràng. Con dấu đóng đỏ. Quế tiên tay run dày sắc mặt trắng bệch. Làm sao lại như thế? Đăng ký kết hôn lúc nào sao em không biết? Phải rồi, mấy ngày trước chú đệ có lên nói bác trai mượn giấy tờ tùy thân của em. Để làm giấy tạm trúng. Em đã đưa không lẽ đây là lý do thật sự khi bác muốn lấy giấy tùy thân của em. Duy phòng với gương mặt u ám. Chị hai, chị giải thích đi. Thì nó là vợ tấn phước. Việc đăng ký kết hôn có gì đâu chứ? Chuyện này là sao hả bà? Ông Thống hoàn toàn không hề biết việc bà Vân làm. Chị hai, chị có biết việc chị làm là trái pháp luật hay không? Em biết chắc đây chỉ là giấy kết hôn giả mà thôi. Đăng ký kết hôn phải có mặt của hai người mà Tấn Phước thế nào? Trong khi Quế Tiên không hề biết, chị nên chấm dứt chuyện này trước khi nó đi quá xa. Duy Phong, em là đang dọa chị đó hả? Em chỉ nói sự thật thôi. Cả chị và người làm giấy này sẽ không tránh được liên can đâu. Cậu Út nói đúng đó nên kết thúc ở đây đi. Kết thúc để cho Duy Phong cưới nó sao tôi không đồng ý. Chị không chấp nhận thì em vẫn sẽ cưới Quế Tiên. Cô ấy là người mà em yêu. Em, em có coi chị là chị của em không? Đừng quên khi bà mẹ mất một tay chị lo cho em. Giờ em đủ lông đủ cánh rồi không xem lời chị ra gì. Em vẫn nghe chị. Nhưng riêng việc tình cảm của em mong chị đừng phản đối. Ngày cưới em sẽ thông báo. Anh chị đến tham sự thì em vui, còn không cũng không sao. Em đây vì nó, mà muốn cắt đứt với chị ruột em hả? Sự kiên định của Duy Phong dù đối mặt với những lời cay nghiệt và phản đối từ người thân, khiến trái tim quế tiên nhói lên. Cô biết mình đã chọn đúng người, một người đàn ông dám đứng ra bảo vệ cô, dám nắm tay cô giữa muôn trùng sóng gió. Nhưng chính vì thế cô lại thấy khó xử. Dù cảm động đến nghẹn lời, cô vẫn không muốn Duy phòng trở mặt với bà Vân vì mình. Một đám cưới tổ chức trong không khí như thế, sao có thể gọi là trọn vẹn. Quế Tiên hít sâu một hơi, cố giữ giọng nhẹ nhàng. Việc đám cưới mình để sau đi anh. Hôm nay là ngày rỗ, em không muốn không khí bị phá hỏng vì em. Nhưng câu nói của cô vừa dứt, bà Vân đã bùng nổ. Như ngọn lửa bị dồn nén quá lâu Có cô nên mới thành ra thế này đấy Vừa lòng chưa hả Đồ sao chổi! Ông thống cao mày Kìa bà nói vậy nặng lời quá Ông im đi Giờ tôi mất cả đứa em trai Còn ông bảo tôi đừng nói gì nữa à Duy Phong vẫn nắm chặt tay Quế Tiên Ánh mắt sắc lạnh nhìn chị mình Chị vẫn luôn là người em kính trọng Nhưng Quế Tiên là người phụ nữ em yêu Là người em muốn sống cùng cả đời Nếu thiếu cô ấy em không sống nổi Bà Vân bật cười lạnh Ánh mắt mỉa mai đầy chua chát Thật nực cười Một người đàn ông mà có thể nói ra Mấy lời bi lụy như thế Chẳng lẽ nó bỏ bùa mê thuốc lú cho em rồi Em không muốn nghe chị xúc phạm cô ấy Thêm một lời nào nữa Duy Phong gần giọng Rõ ràng từng chữ Anh quay sang nhìn bà Giấy tờ tùy thân của cô ấy chị đang giữ Trả lại đi Chị không giữ Bà Vân gắt lên cố vùi bỏ trách nhiệm Duy Phong không buông tha Chị chắc không Vậy ai đã gửi người lấy giấy tờ của cô ấy Từ tay chú đệ Với lý do làm tạm chúng Bà Vân khựng lại Gương mặt thoáng bối rối Ông thống lắc đầu Giọng đã không còn giấu được sự bất mãn Bà trả lại giấy tờ cho con bé đi Đừng để mọi chuyện dối thêm nữa. Mà vụ này dùm banh lên thì chỉ thêm mệt. Có phải giấy đăng ký kết hôn kia bà nhờ chú bền chủ tịch đúng không? Bà Vân nuốt khan, lẳng ánh nhìn. Tôi... Bà Vân thấy thái độ cương quyết của Duy Phong thì lòng bắt đầu dao động. Thật sự bà không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Bà cứ tưởng chỉ cần mượn giấy tờ tùy thân của Quế Tiên nhờ người quen là chủ tịch bền là một tờ đăng ký kết hôn giả Như thế là đủ để ngăn cản Duy Phong và Quế Tiên đến với nhau Ai ngờ lại sẽ bị vạch trần như vậy Nếu để việc này bung bét Không chỉ bà mà người giúp bà cũng sẽ vạ lây Bà Vân đành bấm bụng rút tập giấy tờ từ ngăn tủ ném về phía Quế Tiên Đây trả rồi thì chẳng còn liên quan gì nữa Quế tiên lặng lẽ cúi xuống thu lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, cẩn thận bỏ vào túi sách. Trong lòng cô dậy sóng, nhưng trên gương mặt chỉ giữ một vẻ điềm tĩnh đến lạ. Em lên thắp nhang cho ba rồi sẽ về. Duy Phòng quay sang cô giọng dịu đi. Theo anh lên nha. Chị cấm em đưa nó lên phòng thờ Bà Vân quát lớn giọng chát chúa vang rội cả gian nhà. Quế tiền xếp nhẹ quay túi rồi nhẹ nhàng nói Anh đi đi, em đợi dưới này được rồi Duy Phong khựng lại xây lát rồi gật đầu Ừ, anh lên rồi xuống ngay Anh vừa quay đi thì ông Thống cũng đứng lên Ông đi đâu vậy? Tôi lên nói chuyện với cậu Út Trên tầng 2 không gian nơi bàn thờ tổ tiên im ắng và nghiêm trang Duy Phong đốt ba nén nhang chắp tay khấn lặng Sau một lúc Ông Thống mới cất giọng, Cậu út thật lòng muốn cưới con bé Quế Tiên à? Duy Phong gật đầu, ánh mắt không chút so dự. Dạ, em yêu cô ấy. Chị hai cậu phản ứng dữ dội, cũng vì có thành kiến từ trước. Nhưng để từ từ, rồi tôi sẽ khuyên bảo. Cậu đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa, mất tình cảm anh em ruột thịt. Duy Phong nhìn ông, giọng trầm xuống. Em cũng không muốn làm căng, nhưng chị hai đã đi quá giới hạn. Việc làm giả giấy đăng ký kết hôn ép buộc Quế Tiên khoác lên thân phận không thuộc về mình. Đó không còn là chuyện gia đình nữa, mà là vi phạm pháp luật. Ông Thống im lặng. Anh có biết cô ấy không phải con ruột ông Lộc. Chính ông ta sợ con gái mình phải gả cho người thực vật, nên đã âm mưu để Quế Tiên thế vai. Mà không chỉ vậy, rất có thể ông ta còn liên quan đến cái chết của ba mẹ Quế Tiên năm xưa, nhằm chiếm đoạt tài sản. Hiện tại ông ta đã bỏ trốn, công an đang truy tìm. Ông Thống bàng hoàng nắm chặt tay viện. Trời đất, ông Lộc độc ác đến thế sao? Anh biết ông ta từ xưa làm ăn nhỏ, còn mượn vốn của anh. Sau này giàu lên bất ngờ, ai cũng nghĩ là gặp thời, ai mà rè. Ông Thống thở dài, mắt nhìn nén nhang cháy dở. Con bé ấy hiền lành, có tâm, có lễ. Cậu Út lấy được nó là có phúc, vậy cậu Út tính khi nào làm đám cưới? Hôm nay em về là để thưa chuyện, xin phép anh chị, nhưng xem ra có lẽ em phải tự quyết thôi. Cậu út quyết thế nào, anh đều ủng hộ. Về phần chị hai để anh từ từ nói chuyện, dù gì bái thương cậu nhất nhà không thể từ mặt mãi được. Em cảm ơn anh hai, em đốt nhang cho ba xong sẽ đưa Quế Tiên về. Trong tình hình này chắc ăn cơm cũng không nổi. Ông Thống chỉ biết thở dài, nét buồn lặng lẽ vù xuống gương mặt từng trải. Sau đó cả hai cùng xuống nhà Dưới phòng khách Ánh mắt thanh nhìn Quế Tiên Như muốn thiêu rụi đối phương ghen tức đố kỵ và cay nghiệt Cuộn trào trong tay mắt cô ta Cô đúng là cao tay thật đấy Khiến anh Duy phòng sẵn sàng Trở mặt với chính chị ruột của mình Chỉ để đứng về phía cô Chị nói gì vậy Quế Tiên nhíu mày không hiểu sao Mình lại bị lôi ra làm tâm điểm thù hận Còn phải hỏi sao Nãy giờ bao nhiêu tranh cãi, cô không thấy à? Hay đó là điều cô mong muốn? Nhìn mặt thì ngây thơ, nhưng tâm địa thì gây gớm. Tôi chỉ thấy tội cho chị Vân hết lòng lo cho anh Duy Phong. Vậy mà giờ lại bị em trai lạnh nhạt vì một người ngoài như cô. Người ta mà biết chuyện, liệu anh ấy có mang tiếng bất hiếu không? Chị gái cũng như mẹ cơ mà. Những lời xỉa sói đó như lưỡi dao găm vào lòng bà Vân tức giận như bị châm dầu, bà chừng mắt nhìn Quế Tiên hét lên: "Cút khỏi nhà tôi ngay, đồ sao chổi xấu xa. Tôi đợi anh Duy Phong xuống rồi sẽ đi." Giọng Quế tiền tuy run nhưng vẫn giữ vững khí chất, "Muốn đợi thì ra ngoài mà đợi." Bà Vân gầm lên, lao đến kéo tay Quế Tiên, Thành cũng bước tới góp sức, nhưng tay cô ta không chỉ kéo mà còn đẩy mạnh, khiến bụng Quế Tiên va vào cạnh bàn rồi khuỵu xuống sàn. Gương mặt cô nhằn lại vì đau, sắc mặt tái nhợt. Ngay lúc ấy, Duy Phong vừa xuống tới, thấy cảnh tượng trước mắt, liền lao đến đỡ lấy cô. Quế tiên, em sao vậy? Bụng em đau quá. Dưới váy cô, một vệt đỏ tươi loang ra, Duy Phong tái mặt. Mau đưa con bé đi bệnh viện. Ông thống hét lên. Duy Phong bế sốc Quế tiên lên, ánh mắt hướng về bà Vân và Thanh sắc lạnh như lưỡi dao. Cô ấy mà có chuyện gì em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị Anh quay lưng lao ra cửa Ông thấm cũng vội chạy theo Cánh cửa khép lại Để lại phía sau là một không gian nặng trĩu Bà Vân bắt đầu thấy run Bà không ngờ cú đẩy đó lại nghiêm trọng đến thế Bà quay sang nhìn Thanh Giọng không xấu nổi lo lắng Hồi nãy em đẩy nó mạnh quá phải không Thanh vội vàng nói Em đâu có chị kéo nó mà Nhưng rõ ràng chị đã buông tay rồi, em mới nhào vô. Em cũng chỉ muốn giúp chị thôi, mà có khi nó giả vờ đấy, muốn anh Duy Phong cắt đứt với chị đấy mà. Bà Vân siết chặt tay, ánh mắt giao động, mong là nó không bị gì, nếu không Duy Phong nó giận chị thật mất. Chị nói vậy là chấp nhận cô ta với anh Duy Phong hả? Bà Vân ngồi phịch xuống ghế, thở dài mệt mỏi. Chị không muốn mất đứa em trai này, giờ chị có phản đối thì nó vẫn cưới cho bằng được. Thành im lặng, trong lòng cô ta gào thét không cam tâm, định hôm nay kế hoạch sẽ thành công, nào ngờ ngược với mong đợi. Bên kia chủ nợ hối thúc từng ngày, cô ta không biết phải kiếm đâu ra tiền trả. Vì đầu tư thua lỗ nên cô ta mới phải trốn về đây. Ban đầu cô ta đơn thuần đến chơi, nhưng biết Duy Phong làm giám đốc, nhà bà Vân giàu có nên tìm cách trở thành em dâu. Với tình hình hiện tại, e là rất khó khăn. Đúng lúc đó bé ba chạy vào thở hồn hền. Bà ơi! Người bên ngân hàng đến gặp ông. Bà Vân giật mình nhớ đến ông Thống nói rút tiền từ ngân hàng để trả tiền mua đất và chuẩn bị xây nhà yến, đất nhà để trồng lúa. Chắc họ đem tiền tới cho họ vào đưa con. Dạ! Thanh liếc mắt tò mò hỏi. Tiền gì vậy chị? Tiền ngân hàng rút về để trả tiền đất ấy mà. Thanh gật gù nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự thèm khát. Cô ta cắn môi tính toán Một lúc sau người đàn ông trung niên mặc vest bước vào Sau lưng là một thanh niên vác theo chiếc bao khá nặng Chào bà tôi bên ngân hàng mang tiền tới như đã hẹn Chồng tôi ra ngoài rồi tôi xác nhận cũng được Vâng đây là số tiền 15 tỷ Đã được niêm phong kỹ lưỡng mời bà kiểm tra Người đàn ông mở bao lấy từng cọc tiền đưa cho bà Vân kiểm lại Tất cả đều nguyên siêu, sạch sẽ, đúng thủ tục sau khi ký nhận phía ngân hàng rời đi, bà Vân thở ra nhẹ nhõm, bao tiền nặng khiến bà xoay sở khá vất vả, Thanh liền bước tới nở nụ cười. Để em giúp chị mang lên phòng nhé. Cảm ơn em. Không lâu sau, Thành phụ bà Vân mang tiền lên lầu. Khoảng 15 phút sau, cô ta bước xuống, trông vội vã, tay sách theo một chiếc túi sách lớn màu đen. Bé ba thấy vậy liền thóc mắc. Cô Thanh sách gì vậy ạ? Đồ chị Vân nhờ tôi mang ra cửa hàng đổi bị lỗi. Đồ gì mà nặng vậy cô? Người làm mà bếp xếp chuyện của chủ chắc muốn bị đuổi lắm hả? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Muốn hỏi thì lên gặp chị Vân. Tôi bận, phải đi gấp. Thành nhanh chóng ra cổng, bé ba vẫn theo sau để mở cửa. Khi cánh cổng sập xuống cô mới quay vào. Vừa bước ngang qua phòng tấn phước định ghé thăm thì thấy cửa phòng bà Vân khép hờ. Bé Ba gọi mà bà Vân không trả lời. Bé Ba đẩy nhẹ cửa, hốt hoảng khi thấy bà Vân nằm bất động giữa nền nhà. Mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. "Bà ơi, bà tỉnh lại đi, bà ơi." Tại bệnh viện, cuối tiên đã được đưa vào phòng cấp cứu, Duy Phong và ông Thống đứng chờ bên ngoài, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Duy Phong dán mắt vào cánh cửa trắng khép chặt, từng phút trôi qua dài như một thế kỷ. Trong lòng anh là một nỗi sợ khãi vô hình say sứt và tự trách bùa vây Anh chống tay lên tường Gục đầu xuống Như muốn chút đi sự giản vặt Đều tại em Biết rõ chị hai không ưa quế tiên Vậy mà em vẫn để cô ấy ở lại đó Ông Thống đặt tay lên vai em trai Giọng trầm tĩnh Cậu út đừng tự trách nữa Chắc chỉ là tranh cãi rồi vô tình xảy ra chuyện Chị cậu dù gì Cũng không phải người độc ác tới mức cố ý cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở, duy phong lập tức lao đến, ánh mắt dồn dập nhìn bác sĩ. bác sĩ cối sao rồi? vị bác sĩ trung niên tháo khẩu trang, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo vẻ nghiêm túc. bệnh nhân có dấu hiệu động thai, nhưng may mắn được đưa đến kịp thời, cả mẹ và thai nhi đều an toàn. tuy nhiên hiện sức khỏe còn yếu, cần tuyệt đối nghỉ ngơi và theo dõi sát. duy phong đứng lặng vài giây. Trái tim anh như ngừng đập rồi vỡ hòa Quế tiên mang thai Anh sắp được làm cha Một niềm xúc động sân trào Vừa mừng vừa run Nếu hôm nay chậm trễ một chút Có lẽ anh sẽ đánh mất tất cả Cảm ơn bác sĩ Giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không Bệnh nhân sẽ sớm được chuyển sang phòng chăm sóc Khi ổn định có thể vào Nhưng đừng làm cô ấy xúc động mạnh Tạm thời nên hạn chế đi lại Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều sau khi bác sĩ rời đi, duy Phong quay sang ông thống, ánh mắt như dạng lên trong rồng bão. anh hai, em được làm cha rồi. ông thống bật cười nhẹ vỗ vai em trai. chúc mừng cậu út, phúc đức nhà mình lớn đấy. trong lòng ông cũng âm thầm thở phào. may mắn là quế tiên không sao. nếu không mối quan hệ giữa hai chị em e là không thể cứu vãn. rành rành rành Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo ông Thống. Ông lấy ra xem rồi nhíu mày. Là chú đệ gọi. Ông nhấn nút nghe máy. Alo, tôi nghe. Tiếng của chú đệ vang lên gấp gáp từ đầu dây bên kia. Sau khi nghe xong sắc mặt ông Thống nghiêm hẳn. Dì cơ, được rồi, tôi biết rồi. Đưa vào bệnh viện ngay đi. Ông tắt máy, quay sang duy phòng dặm trở nên căng thẳng. Cậu út, chị cậu đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gì cơ, chị hai bị gì? Nghe chú đệ nói, bà được bé ba phát hiện bất tỉnh trong phòng chưa rõ nguyên nhân, đang trên đường đến đây. Bà Vân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Duy phòng đứng ngoài phòng cấp cứu, gương mặt căng thẳng, dù giận chị mình vẫn không thể ngó lơ, nên đã đi đến xem tình hình. Gần nửa tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu vật mở, vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang giọng điềm đạm. Bệnh nhân bị chấn thương phần đầu do va đập mạnh, tình trạng đã qua nguy hiểm nhưng cần nằm lại theo dõi, tuyệt đối tránh kích động. Nghe vậy, Duy Phong và Ông Thống như chút được tảng đá trong lòng. Cảm ơn bác sĩ. Cả hai đồng thanh. Sau khi bác sĩ rời đi, Duy Phong quay sang Ông Thống. Anh hai ở lại với chị nha, em sang bên Quế Tiên một lát rồi sẽ quay lại. Ừ, cậu út đi đi, con bé chắc đang chờ em đấy, ở đây có tôi lo. Duy Phòng xảo bước rời đi, lòng vẫn chưa thật sự yên. Anh nhanh chóng đến phòng bệnh nơi Quế Tiên đang nằm. Khi bước vào, ánh đèn trắng hắt xuống khiến gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt, nhưng lại đẹp đến xót xa. Nhìn người con gái mình yêu đang nằm đó, mỏng manh và yếu đuối. Duy Phòng như bị bóp nghẹt trái tim. Anh tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo. Quế tiên anh xin lỗi anh đã không bảo vệ tốt cho em và con một lúc sau anh cảm nhận được bàn tay trong tay mình khẽ cử động đôi hàng mi dài khẽ động rồi từ từ mở ra Duy Phong mừng sỡ Quế tiên em tỉnh rồi à ánh mắt cô còn mơ hồ ráo rác nhìn quanh một lúc rồi khẽ cất giọng thì thào em đang ở đâu vậy anh là bệnh viện em và con đều an toàn rồi may mắn lắm đấy Nếu xảy ra chuyện gì, anh không biết mình sẽ thế nào nữa. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh được làm cha. Em có thai. Quế tiên kinh ngạc, tay bất giác đặt lên bụng. Cô nhớ lại kỳ kinh chậm hơn 10 ngày, nhưng vì bận rộn nhiều việc mà không để tâm, giờ nghe anh nói mọi thứ như vỡ òa Vậy con có sao không anh? Bác sĩ nói con không sao, nhưng em bị động thai. Phải nằm yên theo dõi, không được đi lại. Em hiểu chưa? Quấy tiền thở vào nhẹ nhõm Dù chưa kịp chuẩn bị tâm lý làm mẹ Nhưng trong giây phút này Cô biết đứa trẻ này Là món quà quý giá nhất cuộc đời Mẹ xin lỗi tại mẹ không biết Cô khẽ cúi xuống Giọng thì thầm đầy ăn năn Khi vuốt ve bụng mình Duy Phong xiết nhẹ tay cô Giọng trầm ấm Là lỗi của anh Nếu anh không để em ở lại một mình cùng chị hai Chuyện này đã không xảy ra Anh đừng trách bác gái Người đẩy em là chị Thanh không phải bác Thanh sao Dạ lúc đó chính chị Thanh nhào vào đẩy em Em nhớ rất rõ Dì phòng im lặng ánh mắt tối lại Trong lòng anh dấy lên Cơn giận dữ âm ỉ Anh biết rồi giờ chị hai cũng đang nằm trong này Bác bị sao hả anh Bé bà phát hiện chị ấy bất tỉnh trong phòng Bác sĩ nói bị chấn thương vùng đầu Đang được theo dõi Vậy anh qua thăm bác đi Em không sao rồi Có anh hai ở đó rồi, em và con mới là ưu tiên của anh lúc này. Ánh mắt Duy Phong rắn rỏi, nhưng dịu dàng, khiến Quế Tiên không kìm được nước mắt. Trong phút giây hỗn loạn này, cô biết mình và đứa con trong bụng không hề đơn độc Duy Phong chỉ rời khỏi phòng Quế Tiên sau khi thấy cô, chìm vào giấc ngủ yên bình. Anh lặng lẽ khép cửa rồi bước sang khu phòng bệnh nơi bà Vân đang nằm điều trị. Cánh cửa mở ra Ông Thống đang ngồi bên giường Gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt Trên giường bà Vân đã tỉnh lại Sắc mặt vẫn còn tái nhợt Sau cú va đập mạnh vào đầu Cậu út cuối tiên sao rồi Ông Thống lên tiếng Khi thấy Duy Phong bước vào Cô ấy vừa ngủ lại Duy Phong đáp ánh mắt dừng Trên gương mặt phở phạc của bà Vân Chị hai cảm thấy trong người thế nào rồi Bà Vân không trả lời ngay Bà lặng lẽ nhìn em trai Ánh mắt chất chứa sự hối lỗi và bàng hoàng Trái tim bà như ngẹn lại khi nhớ mọi chuyện Gương mặt trắng bệnh vì mất máu Bà vô cùng thất vọng vì đã tin nhầm người Bà ta nghĩ Thanh là người tốt Một hai nhất quyết tìm đủ cách để duy phong lấy cô Nào ngờ xém bị cô ta hại đến suýt mất cả mạng Bà cũng vừa nghe ông thông nói về việc Quế Tiên mang thai Bà hối hận lắm chút nữa đã hại chóng mình Thấy bà im lặng Duy Phong quay sang hỏi ông Thống Chị hai tỉnh lâu chưa anh? Vừa mới tỉnh thôi Chị ấy nói Thanh chính là người ra tay đánh vào đầu khiến chị ngất Sau đó còn cướp sạch số tiền 15 tỷ ngân hàng vừa chuyển về Duy Phong nắm chặt bàn tay Gương mặt tối dầm lại Không ngờ cô ta lại độc ác đến vậy Lúc này bà Vân mới cất giọng đầy cay đắng Còn tưởng nó ngoan ngoãn lễ phép tôi thật không ngờ Mắt mù rồi, Quế Tiên cũng vừa rồi là do nó đẩy mạnh khiến con bé đập vào bàn, vậy mà nó còn dám chối, còn đổ hết cho tôi. Duy Phong siết chặt hàm, mắt lé lên sự giận dữ. anh hỏi gấp. Anh đã báo công an chưa? Báo rồi, cảnh sát đã vào cuộc, loại người như cô ta chắc chắn không thoát được đâu. Duy Phong gật đầu hít sâu một hơi. Vậy em sang bên Quế Tiên, cô ấy chắc sắc tỉnh lại. Ừ, cậu út cứ đi, ở đây có tôi. Duy Phong vừa xoay người thì sau lưng vang lên tiếng gọi khẽ khàng Duy Phong Anh quay lại Chị hai gọi em Bà Vân nhìn em trai đôi mắt đỏ hoe Chị, chị xin lỗi đừng giận chị nữa Chị sẽ không ngăn cản em và Quế Tiên đâu Sau mọi chuyện chị mới hiểu rõ Có những người nhìn ngoài thì tử tế Nhưng bên trong thì hiểm độc Còn con bé Quế Tiên Chị thật sự đã sai với nó quá nhiều suy phòng hơi sững người trước sự thay đổi trong giọng nói và ánh mắt của bà có lẽ sau cú sốc sinh tử và màn lật mặt tàn nhẫn của Thanh bà Vân đã nhận ra điều gì là thật sự quý giá anh Khẽ gật đầu em rất vui vì chị đã hiểu được Quế Tiên cô ấy chưa từng oán trách chị đâu chị sẽ đích thân đến xin lỗi con bé khi khỏe lại chị nghỉ ngơi cho khỏe đi mọi chuyện còn lại để công an xử lý à chị không cần lo gì đâu Có anh hai và cả nhà sẽ chăm sóc chị chu đáo Để chị dặn dì Thu nấu ít đồ bổ nhờ chú đệ mang vào cho Quế Tiên Kêu con bé bà vô chăm sóc luôn Có bé bà cũng đỡ cho em Em cảm ơn chị Cảm ơn gì người một nhà mà lại còn đang mang thai chóng của chị nữa chứ Duy Phong rời đi rồi bà vân lặng người một lúc lâu Bà thở dài nước mắt rưng rưng Giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá tàn nhẫn với con bé Ông thống mỉm cười giọng nhẹ nhàng Biết sai là tốt rồi Về sau thương nó nhiều hơn Bù đắp là được Thương chứ con bé hiền lành Biết trước thế này tôi đã chẳng cư xử như vậy Nó đang mang thai con của Duy Phong Là cháu ruột của tôi với ông Hai đứa còn bận biệu Tôi sảnh để tôi chăm chóng cho tụi nó yên tâm làm việc Bà muốn chăm thì phải khỏe lại đã Ông nói đúng Nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ Bà đừng lo, loại người như Thanh rồi sẽ nhận quả báo. Tôi từng đối xử với nó tốt như vậy, mà nó lại quay qua làm một vố suýt hại chết tôi. Tôi ghét đến tận xương tủy rồi đó. Bởi bà cứ thích người nói lời ngọt tai, đánh sáng người qua vẻ bề ngoài nên mới bị gạt. Mật ngọt chết rồi không nghe người ta nói à? Thôi, tôi tởn tới già rồi. Về nhà tôi sẽ làm một mâm cơm cúng tạ ơn trời đất, ông bà phù hộ, nên mới giữ được cái mạng này. Ừ vậy thì được Việc bà Vân chấp nhận và thay đổi thái độ Khiến Quế Tiên vô cùng xúc động Không chỉ vì bản thân được nhìn nhận Mà quan trọng hơn cả Duy Phong sẽ không còn phải đứng giữa người thân Và người mình yêu Tình yêu ấy từ nay đã có thể bình yên và trọn vẹn Sau khi xuất viện Bà Vân vẫn thường xuyên ghé thăm Quế Tiên Dù trong nhà đã có bé ba chăm sóc chu đáo Và Duy Phong luôn tức trực Mỗi lần tới bà lại luyên thiên kể đủ chuyện từ lúc nhỏ của Duy Phong đến chuyện váy cưới. Chờ em khỏe hẳn đi rồi tổ chức đám cưới rình rang cho đàng hoàng mà phải gấp nha để bụng bự rồi mặc váy cưới không đẹp nữa. Nghe bà nói Quế Tiên vừa buồn cười vừa cảm động. Cô chưa vội nghĩ đến chuyện cưới xin nhưng thấy bà sốt sáng như thế cũng chỉ biết cười cho qua. Sức khỏe cô hiện tại đã ổn định. Bác sĩ cho phép đi lại nhẹ nhàng, nhưng suy phòng thì vẫn lo lắng không yên. Sáng nay anh có việc gấp ở công ty, trước khi đi còn dặn đi dặn lại. Anh xử lý vài việc rồi quay lại ngay, em không được rời giường đâu đó nghe chưa? Dạ, em ngoan mà. Anh còn căn dặn cả bé ba, bà cô ấy đừng rời khỏi phòng. Nhưng lúc này bé ba vừa được bác sĩ nhờ xuống lấy thuốc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình quế tiên. Cô đang ngồi tựa gối đọc sách, nghe tiếng cửa mở thì nghĩ là bé Ba đã quay lại nên cất giọng. "Em về rồi hả, bé Ba?" Không có tiếng trả lời. Tiếng bước chân lặng lẽ nhưng nặng nề dần tiến gần hơn, như có gì đó bất thường, Quế Tiên ngẩng lên nhìn. Cô chết sững. "Ông..." Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông đứng nơi cửa không ai khác chính là ông Lộc cơ mặt ông ta hốc hác, râu ria mọc lợm chởm, áo mũ sọc sạch như vừa trải qua một cuộc trốn chạy dài ngày. đôi mắt đỏ ngầu không còn là ánh mắt của một người cậu từng chăm sóc cô, mà giờ đây nó đầy dữ tợn như một con thú bị dồn đến đường cùng. quế tiền siết chặt góc tràn, tim đập thình thịch. cô cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run rẩy. ông làm sao ông lại Không để cô nói hết, ông Lộc bước thêm một bước giọng khàn đẳng. Mày hại tao, hại gia đình tao tan nát. Vợ con tao không còn, tao bắt mày phải trả giá. Cô nắm lấy điện thoại định gọi, nhưng ông ta đã quát lên. Bỏ xuống, mày định gọi ai hả? Đừng có hỏng. Cánh cửa đã khóa lại từ lúc nào. Không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại. Ông Lộc từng bước áp sát ánh mắt rực lửa. cuối tiên dù hoảng sợ vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô lùi dần, tay nắm chặt mép giường Giọng run run Ông muốn làm gì Ông ta giết lên giọng khản đặc Tao không còn gì để mất nữa rồi Tao sẽ không để máy yên ổn Hưởng tất cả đâu Vợ còn tao chết, tao phải sống chui sống lùi Mất bao lâu tao mới tìm ra mày đang ở đây Quế tiên trừng mắt nhìn ông lộc trước mặt Giọng cô run nhưng để cầm phẫn Tất cả là quả báo Chính ông kẻ tán tận lương tâm Đã ra tay giết chết em ruột mình chỉ vì lòng tham không đáy. Vợ còn ông cũng là do ông mà chết. Đừng đổ lỗi cho ai khác. Cầm miệng. Ông lộc gào lên mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Do ba mày ích kỷ. Là anh tao mà không chịu giúp đỡ em ruột. Tao chỉ tự tìm cách sống thôi. Chính tao thuê người phá xe. Vì vậy ba mẹ mày mới gặp tai nạn. Giọng ông ta ngày một điên loạn. Tao đứng ra nuôi mày trở thành người giám hộ bản ông luật sư đoàn ấy, nếu ông ta không trề tiền, không xin nghi điều tra thì đã không chết. Tao thuê người xử lý ông ta, chỉ không ngờ có ngày mày lại lật đổ tao. Ánh mắt ông ta lóe lên tia độc ác, đáng lẽ tao không nên để mày sống. Quế tiền bật lên, "Đừng nói như ông tốt lắm, ông nuôi tôi chỉ để chiếm tài sản của ba mẹ tôi. Loại người máu lạnh như ông sớm muộn cũng phải trả giá." Gương mặt ông lộc méo mó vì tức giận. Trong giây lát, ông ta gầm lên rồi lao tới bóc cổ cô. Nếu tao chết cũng phải kéo mày theo. Quế tiên hoảng loạn, cả cơ thể quằn quại chống cự nhưng yếu ớt. Mắt cô trợn lên, hơi thở dần tức quãng. Dầm. Cánh cửa bật mở mạnh mẽ, tiếng bước chân rồn dập vang lên. Quế tiên. Duy Phong xuất hiện như một cơn gió lốc Khi nhìn thấy ông Lộc đang ghi cổ Quế tiên, ánh mắt anh rực cháy lửa giận. Không một giây do dự, anh lao tới, tung cú đấm mạnh như trời sáng vào mặt ông ta. buông cối ra. Ông Lộc bị đánh văng ngã xuống nền, còn đang choáng váng. Ông ta chưa kịp phản ứng thì Duy Phong đã đỡ lấy Quế Tiên vào lòng, siết chặt cô, đôi mắt hẳn đỏ vì sợ hãi và giật dữ. Phía sau anh, lực lượng bảo vệ và cảnh sát đồng loạt ập vào. Ông Lộc, ông bị bắt vì tội trốn truy nã chiếm đoạt tài sản, cùng nhiều tình tiết nghi vấn liên quan đến cái chết của ông Quế Minh và vợ ông ấy cùng luật sư đoàn. Mời ông về cơ quan điều tra, hợp ta làm rõ. Ông Lộc sãy rủa miệng gào thét điên cuồng, nhưng đã quá muộn. Còng số 8 lạnh lẽo khóa chặt cổ tay ông ta lại như một kết thúc không thể khác. Căn phòng lặng đi dây lát, rồi tiếng thở vào vỡ hòa. Duy phòng cúi xuống ôm chặt Quế Tiên đang run rẩy trong lòng anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải đến sớm hơn. sạm anh nghẹn lại, cuối tiền nước mắt tuôn rơi, lắc đầu yếu ớt. em không sao, cuối cùng ông ta cũng bị bắt rồi. dưới ánh hoàng hôn dần buông, tiếng gọi ra cảnh sát vang vọng xé tan màn tĩnh lặng như một hồi chuồng kết thúc cho tất cả. ông lộc kẻ thủ ác ẩn mình sau vỏ bọc tình thân cuối cùng cũng phải cúi đầu trước công lý, tất cả đã thật sự khép lại. Quế tiền đứng lặng giữa hành lang bệnh viện Đôi mắt hoe đỏ Nhưng ánh nhìn lại vững vàng đến lạ Bao nhiêu năm sống trong sự dối lừa Âm mưu Cuối cùng cô cũng đòi lại được công bằng cho ba mẹ Những người đã mất đi Vì lòng tham của chính người thân Cô từng tin tình thân là Sợi dây gắn kết thiêng liêng nhất Nhưng chính lòng tham và giã tâm Đã khiến một con người trở nên tạm nhẫn Đến mất hết nhân tính Bỏ qua tình ruột thịt Bất chấp luân thường, ông ta đã không ngần ngại ra tay hãm hại chính anh ruột của mình. Quế tiên khẽ nhắm mắt lại hít một hơi sâu. Lòng người đúng là thứ khó đoán và đáng sợ nhất. Nhưng cô cũng hiểu một điều. Cái ác dù được che đậy khéo léo đến đâu cũng sẽ có ngày bị ánh sáng lột trần. Sự thật có thể bị vùi lấp, nhưng nó sẽ không bao giờ mất đi, chỉ chờ thời gian để trỗi dậy. Chỉ những ai không làm điều sai trái mới không cần phải sợ, đối mặt. Sau biến cố, Quế Tiên được chăm sóc đặc biệt trong những ngày hồi phục. Thời gian duy phòng gần như dành ở bên cạnh cô. Công việc nếu không phải trực tiếp đến công ty thì anh đều xử lý qua email. Thậm chí anh kiên nhẫn nấu từng bữa ăn đọc sách cùng cô, tranh phần gội đầu cho cô. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng như thể nâng trong bàn tay thì sợ ngã, ngậm trong miệng thì sợ tan. Còn bà Vân lần nào đến cũng mang theo túi lớn, túi nhỏ. Nào là tổ yến, hạt dinh dưỡng, sách hướng dẫn chăm thai. Sự yêu thương dành cho Quế Tiên bây giờ còn hơn cả đối với Duy Phong. Cái gì cũng là Quế Tiên và đứa bé trong bụng cô. Phải ăn nhiều vào cho cháu chị trong bụng khỏe mạnh. Vừa nói bà vừa cầm tay Quế Tiên với ánh mắt đầy chiều mến. Quế Tiên chỉ biết cười gật đầu, lòng ngập tràn biết ơn. Mà Duy Phong em định khi nào tổ chức đám cưới? Giờ Quế Tiên khỏe rồi, con chuẩn bị đi vừa rồi. Bọn em chưa gấp mà chị đã gấp rồi, mà chị hai yên tâm em đang chuẩn bị. Ừ, giờ em yên về ra thất, ba mẹ trên trời chắc cũng vui mừng. Rang rang rang. Điện thoại Duy Phong bất ngờ đổ chuông, anh lấy ra xem, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình, rồi khẽ nhìn sang bà Vân và Quế Tiên một lượt không nói gì. Sau đó anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ mới nghe máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy anh đáp gọn. Tôi biết rồi. Tắt máy xong Duy Phong quay lại ngồi xuống bên cạnh Quế Tiên. Ánh mắt anh bình thản nhưng vẫn phảng phất điều gì đó nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy anh? Thanh bị bắt rồi. Cảnh sát chặn được cô ta ngay tại cửa khẩu khi đang tìm cách vượt biên. Bà Vân nghe xong liền lên tiếng giọng không giống được sự căm phẫn. Đáng đời, chị đã nói sớm muộn gì cũng bị tóm, không ngờ lại nhanh như vậy. Duy Phong nhẹ nhàng khuyên, chị hai đừng tức giận nữa. Cô ta đã phạm sai lầm thì phải trả giá trước pháp luật, không ai có thể trốn tránh mãi được. Em nói đúng, bỏ qua chuyện đó đi, giờ lo chuẩn bị đám cưới của hai đứa mới là quan trọng nhất. À, chút nữa chị phải ghé mua vàng cưới, xém chút quên luôn. Anh quay sang trêu. Em thấy chưa chị hai thương em dâu cỡ nào Mà chị định cho tụi em bao nhiêu cây vàng đây Chị tính 10 cây Quế tiên ngỡ ngàng vội xua tay Không cần nhiều đến vậy đâu chị Em thật sự không dám nhận Bà Vân khoát tay nửa đùa nửa thật Em dâu đừng lo chị hai nhiều tiền lắm Cả đời chỉ có một đứa em trai thôi Cho nhiều đó mà còn thấy ít nữa là Duy Phong khẽ cười Còn Quế tiên thì mặt đỏ bừng lý nhí Em thật sự cảm động vì tình cảm của anh chị Em không nặng vật chất đâu Quan trọng là tình yêu thương anh chị dành cho em Những điều đó với em là vô giá Còn lại mọi thứ chỉ là hình thức thôi Đơn giản một chút cũng được mà Bà Vân đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô Ánh mắt dịu dàng Chị biết em không ham vật chất Nhưng đây là tấm lòng của chị Coi như món quà hồi môn Sau này vợ chồng làm ăn hay cần gì thì dùng đến Cứ giữ lấy Đừng suy nghĩ nhiều Em cảm ơn chị hai Quế tiên khẽ mỉm cười Có được hạnh phúc như hôm nay Cô biết bản thân mình là người may mắn nhất Cách xưng hô chị hai Là bà Vân kêu cô gọi cho quen Ban đầu còn gượng gạo Giờ đã trở nên tự nhiên Và ấm áp như một phần gia đình thật sự Khi sức khỏe Quế tiên đã ổn định hơn Duy Phong chính thức lên kế hoạch Tổ chức lễ cưới Không phô trương không xa hoa lộng lẫy Nhưng mọi thứ đều được chuẩn bị trình chu đến từng chi tiết. Từ bó hoa cưới cầm tay của cô dâu cho đến đôi nhẫn khắc tên hai người. Một buổi chiều mát lành trong căn biệt thự yên bình ngập nắng. Quế tiên thử váy cưới, chiếc váy trắng thuần khiết. Ông lấy thân hình mảnh mai của cô. Phần lụa bông xòe tinh tế. Như ôm trọn cả những giấc mơ ngày bé. Duy Phong đứng bên ngẩn ngơ nhìn không rời mắt. Vợ anh thật đẹp tự dưng anh muốn không chỉ cưới một lần mà phải thêm lần nữa rồi lần nữa suốt cả đời cưới tiền bật cười má ửng hồng một lần là đủ rồi cưới nhiều quá em sợ anh nghèo mất duy phong tiến lại gần cúi đầu áp chán mình vào chán cô giọng thì thầm em là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã trao cho anh cả đời này anh nguyện gánh hết rông bão chỉ để em và con bình yên Ngày cưới được ấn định vào cuối tháng, quy mô không quá lớn, không cần dình sang. Chỉ mời những người thật sự thân thiết và có ý nghĩa trong cuộc sống của cả hai. Trong danh sách ấy, Quế Tiên vẫn quyết định mời Thanh Hoài như một người bạn cũ. Trước khi gửi thiệp, cô đã hỏi ý kiến Duy Phong. Cứ nghĩ anh sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng ngược lại anh lại gật đầu đồng ý. Cô ngạc nhiên hỏi, anh đồng ý thật sao? Duy Phong chỉ nhún vai. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô giọng trầm và dứt khoát. Anh muốn anh ta tận mắt chứng kiến em hạnh phúc và tự công nhận rằng, từ đầu đến cuối anh ta luôn là người thua cuộc. Quế tiên thoáng lặng người trong một khoảnh khắc rất ngắn cô chợt hiểu ra. Người đàn ông này dù có mạnh mẽ, điểm tĩnh đến đâu, thì sâu bên trong vẫn là sự chiếm hữu đầy bản năng, là sự kiêu ngạo của một người đàn ông không chấp nhận mất đi những gì mình yêu quý. Anh không rộng lượng, nhưng lại yêu cô bằng cả sự kiên định và bản lĩnh. Và Quế Tiên biết, dù là một người đàn ông ngang tàn có đôi lúc bướng bỉnh, thì Duy Phong vẫn là người cô nguyện gắn bó yêu thương đến hết cuộc đời này. Sau bao sóng gió, cuối cùng Quế Tiên và Duy Phong cũng có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường. Một lễ đường không phải ở nhà thờ sang trọng hay khách sạn xa hoa, Mà chính là khoảng sân rộng trước căn biệt thự ở quê của bà Vân, nơi lúc đầu tưởng chừng là dấu chấm lặng trong đời cô, nay đã trở thành điểm bắt đầu cho một trang mới rực rỡ. Trên cành cây, những dải lụa trắng được treo lên nhẹ nhàng theo gió, hoa baby và lan hồ điệp kết thành mái vòm, phía dưới là dãy ghế đơn giản phủ vải lụa nơi những người thân quen đang ngồi đợi. Bà Vân trong chiếc áo dài màu hồng nhạt Ngồi bên cạnh ông Thống Gương mặt bà xúc động Ánh mắt vẫn còn ươn ướt Quế tiên mặc chiếc váy cưới đơn giản Mà thanh lịch Ông lấy thân hình thon thả Phần bụng vẫn bằng phẳng Nên cô gần như không có thay đổi gì Dù đang mang thai Chỉ khác bên trong có thiên thần bé bỏng Đang lớn từng ngày Cả cô và Duy Phong đều xúc động Mỗi khi chạm mắt vào đó Duy Phong trong bộ vest trắng bước đến nắm lấy tay cô giữa những tiếng vỗ tay. Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Anh thì thầm bên tay cô. Quế tiên nhìn anh đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Em cũng vậy. Lễ cưới diễn ra trong không khí ấm cúng và thiêng liêng. Khi hai người trao nhau nhẫn cưới, Duy Phong nói bằng giọng trầm ấm. Tôi Duy Phong sẽ nguyện bên vợ là Quế tiên trong mọi thời khắc giàu sang hay nghèo khổ khỏe mạnh hay ốm đau hạnh phúc hay rông bão mỗi ngày đều sẽ yêu em hơn ngày hôm qua và không bằng ngày mai Quế Tiên cười qua làn nước mắt tôi Quế Tiên nguyện nắm tay chồng là Duy Phong đi đến tận cùng của cuộc đời cho dù mai này có ra sao thì hôm nay em đã biết người em chọn là đúng người tiếng vỗ tay rộn vang còn bé ba thì khóc hu hu, vừa cười vừa chùi nước mắt bằng vạn áo Bà Vân lặng lẽ quay mặt đi rồi lau mắt bằng khăn tay. Trái tim cứng còi suốt bao năm nay cuối cùng cũng mềm lại hoàn toàn. Ba mẹ ơi xin hãy yên tâm. Con sẽ yêu thương bảo vệ vợ con đến khi con chỉ còn hơi thở cuối cùng. Duy Phong thì thầm trong lòng hướng mắt lên khung ảnh ông Quế Minh và vợ được đặt trang trọng bên bàn thờ ngoài hiên. Tiệc cưới nhỏ ấm áp không hào nhoáng nhưng đầy đủ tình thân, yêu thương và sự thứ tha, cùng sự chúc phúc của mọi người. Ở một góc nhỏ của buổi tiệc, Thanh Hoài ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo hình bóng quế tiên. Phải suy nghĩ rất lâu, anh ta mới quyết định đến sự lễ cưới này. Một khoảnh khắc mà anh từng không muốn chứng kiến. Nhưng giờ phút nhìn thấy cô hạnh phúc, ánh mắt cô ngập tràn, yêu thương dành cho Duy Phong. Thanh Hoài mới hiểu bản thân chưa từng có cơ hội, Ngay từ đầu đã là người thua cuộc Nhớ lại những lời khiêu khích Những lần cố chấp bám víu Và một mối tình đơn phương không hồi đáp Thanh Hoài khẽ cười Một nụ cười nhẹ nhàng xen lẫn chút tiếc nuối Nhưng rồi anh cũng buông tay Không phải trong nỗi đau Mà là trong sự thanh thản Vì anh biết giữ được tình bạn với Quế Tiên Đã là may mắn Khi nhận được thiệp mời cưới từ cô Anh đã bất ngờ Không ngờ cô vẫn xem anh là người đủ tin tưởng để mời đến ngày trọng đại nhất đời mình. Thanh Hoài nâng ly hướng về phía sân khấu, nơi đôi uyên ương đang nắm tay nhau. Quế tiên nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Hôm nay anh đến không phải để tiếc nuối quá khứ, mà là để chúc phúc cho tương lai của người con gái, từng khiến trái tim anh rung động bằng tất cả sự chân thành. Vài tháng sau... Một buổi sáng rực nắng, tiếng khóc trẻ con vang vọng trong không gian trắng tinh của phòng sinh, như một khúc xạo đầu thiêng liêng, đánh dấu một bước ngoặt mới đầy hạnh phúc trong cuộc đời Duy Phong và Quế Tiên. Là bé gái nặng 2 cân 9, mẹ chọn con vuông, chúc mừng gia đình. Lời bác sĩ vừa dứt, Duy Phong như chút được gánh nặng đè nặng trong lòng suốt những giờ phút chờ đợi. Anh đứng lặng vài giây rồi quay sang ôm chầm lấy ông thống và bà Vân, không giấu được niềm xúc động. Em được làm cha rồi, anh hai, chị hai. Bà Vân dù đã là một người phụ nữ từng trải, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, xúc động không kém. Con bé là thiên thần đến gõ cửa nhà mình thật rồi, trộm vía giống thằng cha nó ghê. Không, em thấy giống quế tiên, nhất là đôi môi. Thôi, giống ai cũng được. Ông Thống lên tiếng làm bà Vân và Duy Phong cùng cười. Đôi tay anh run run khi đón lấy bé con đang được bọc trong lớp khăn mềm ấm. Sinh linh nhỏ ấy hé đôi mắt chưa rõ, bàn tay bé xíu khẽ độc đậy như tìm đến hơi ấm của cha. Lúc cuối tiền được chuyển về phòng nghỉ, Duy Phong là người đầu tiên nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên trán để yêu thương. Em vất vả rồi, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã mang thiên thần nhỏ đến bên anh. Quế tiên yếu ớt, mỉm cười. Ánh mắt cô nhìn anh ngập tràn yêu thương. Là em cảm ơn anh vì đã luôn bên em. Vì đã cùng em vượt qua tất cả. Bà Vân lúc ấy bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai quế tiên với niềm xúc động. Cảm ơn em đã sinh cho nhà mình một thiên thần. Sau này chị sẽ cùng hai đứa chăm sóc cháu. Quế tiên khẽ rưng rưng khi nhìn đến con. Nhìn đến mọi người Trong khoảnh khắc thiêng liêng hạnh phúc này Đã có những người thân yêu đồng hành bên cạnh Cô không cần một cuộc sống quá giàu sang Không cần danh vọng phủ phiếm Mà chỉ cần một người chồng yêu thương cô đến tận cùng Con thơ khỏe mạnh ngoan hiền Một mái ấm chan hòa tiếng cười Là cô đã cảm thấy viền mãn Dù ngoài kia có như thế nào Thì gia đình vẫn là nơi yên bình nhất Để hướng về